Ồ cha nhà mày, còn đi chết đâm, thằng cha chết chém. Cái đứa đen lồng xanh cặn, mặt sắt mò làng, rình rang rình dọc mà trộm gà của nhà bà nhá. Ngừng một hơi, mụ bền lấy sức, tóc váy rồi gân cổ tiếp tục chửi mặt sắt ầm ý cả làng, lúc vừa mới sớm tinh mơ. Con gà nhà bà, nó là gà vàng gà ngọc, sang nhà mày à nó thành ác cầm, ác thú.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 Hà, cái con mẹ hiếm kìa. Mụ bền thì giơ tay đẩy lão mạnh. Rồi lão thuần ngã rúi rụi. lỡ ngớ như thế nào mà va phải lão sáu. Vốn đã xoay ngắc cần câu. Nên cả hai đồ cành ra cái đường làng phủ đầy rơm khô. Lão thuần thì ê e a hỏi lại mụ lại gầm lên. Giời ơi, chồng ơi là chồng. Con ơi là con. Ông đi chết đâm chết rúi ở đâu. Mà giờ mới vác cái mặt về chứ. Để quân mất dạy.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 Lão Thuần có nghề soi ếch ban đêm để kiếm thêm đồng chè bát cháo Để phụ giúp cho gia đình Đêm ngày hôm ấy cũng như là thường lệ Lão Thuần trở dậy từ canh ba Nai nịt quần áo gọn gàng Lại thêm cái đèn lồng đã thắp sáng Nhanh chóng tiến ra nhà ngoài Chợt như nhớ ra một điều gì đó Lão Thuần qua vào hỏi vợ Mấy cái cần câu ếch của tôi Bà đã chuẩn bị chưa vậy Tiếng của mụn bền the thế cất ra ở trong buồng Rồi, để ở góc bếp đấy. Tôi vót bằng gỗ tầm vông. Đúng ý ông rồi đấy nhá. Lão với tay lấy bi thuốc lào, rồi hóp má rít long sòng sọc, thở ra cái làn khói trắng lờ mờ, rồi ngửa cổ tu cạn bát nước trẻ xanh đã nguội ngắt. Lão chép miệng, rồi nhanh chóng cắm đầu ra bãi ruộng chiêm. Cạnh con sông cái, quanh năm đục ngầu phù sa hình như từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa bao giờ lão thấy nó trong một ngày nào người ta đồn rằng con sông đó có ma ra lâu lâu kéo chân người xuống nước để mà thế mạng ấy thế mà lão thuần đâu có sợ lão vẫn cứ bì bòp vạch bờ xét bụi để mà soi ếch lại thêm cái nghề cắm câu đến canh tư canh năm nên gan cũng to lắm lão thuần có cái tài soi ếch đây nha Bình thường nếu một người nhiều nhất một đêm chỉ được 3 đồng cân Thì lão thuần luôn luôn được hai sọp đầy áp Tính ra cũng 15-16 đồng cân Số ếch ấy cũng đắp đổi được mấy đấu gạo trắng đấy chứ Lão thuần thì khéo lắm Đi soi ếch đêm hết sức nhẹ nhàng Tránh gây ra tiếng động Lão kể với đám bắt ếch cùng là mỗi con ếch có một đặc tính khác nhau Con mê đèn thì thấy ánh sáng là ngồi nhìn chân chân Lúc ấy chỉ cần chiếu điểm sáng chính xác vào đầu của ếch là bước nhẹ đến chụp lấy mà thôi. Nhưng cũng có những con ếch đã từng va chạm trận mạc, bị bắt hụt nhiều lần hoàn toàn khác. Lão Thuần, vốn là người thừa kinh nghiệm, với những con ếch kiểu này nghe nó kêu, phải định hướng được từ xa, tắt đèn xong đi thật nhẹ đến chỗ hướng đó, đứng im, rình thủ sẵn chĩa, chờ khi ếch ta mất cảnh giác, Bắt đầu kêu đều đều Lão lập tức bật đèn sáng lên soi thẳng vào nó cho nó quáng mắt Rồi nhanh tay chĩa Nếu chĩa không kịp Hoặc thiếu độ chính xác Ếch sẽ nhảy xuống nước lặn mất ngay Ếch soi bằng chĩa thường bị chết Nếu chủ yếu chỉ để ăn Còn muốn bán ra chợ thì phải chuyển qua công việc cắm câu Ếch Và lão thuần cũng rất sát trong cái thú câu Ếch ấy Cái nghề cắm câu Ếch cũng khá là công phu Đầu tiên lão cần phải chuốt cần Lão đã cẩn thận dặn mụ bền Là phải chọn che gai Hoặc là tầm vông già Đem đưa ra từng đoạn dài Cỡ thuần tức Rồi chè nhỏ ra để mà vót Cần cắm ếch không cần to Chỉ cần cỡ miệng đũa ăn là được Nhưng phải bôi nhớt phơi khô Cho thật là dẻo Vì lũ ếch coi vậy mà rất mạnh Khi dính câu rồi Chúng còn nhảy rất là ghê Cần mà không có dẻo thì là bị gãy ngay Khi cần đã được vót hoàn chỉnh, thì tóm dây câu vào. Dây câu ếch lão thuần thường làm là bằng dây dù mềm. Và lão có một cái mẹo mà không chỉ cho ai. Ấy là phải nhuộm lá kết quả cho đồng màu với đất để mà ếch không phát hiện ra. Lưỡi câu ếch, lão dùng lưỡi mỏ ó, cỡ số 6 lá là vừa. Cần cắm chỉ như vậy, cái quan trọng và chủ yếu nhất là làm mồi câu. Mồi cắm ếch là phải làm cho có bài bạc. Nếu chỉ bắn chùn, dễ làm mồi thì không có nhạy. Đầu tiên, Lão Thuần phải ra chợ, mua vài con cá đục biển hoặc cá cơm sông cũng được. Cùng với cái bài vị thuốc bắc như là A Quỳ, A Giao, Tai Vị, Mã Tiền, Băng Phiến và Dầu Chuối. Sau cùng là cách chế biến. Cái lão đem đi băm nhuyễn, càng nhuyễn thì lại càng tốt. Sau đó nhét cá vào, bằm vào chai, cho vô một ít nước vo gạo. Đem phơi nắng để cho nó dậy mùi. Sau một ngày cho các vị thuốc bắc vào. Cụ thể là ác quỳ. Đem ngâm cho tan đi. Kinh nghiệm của lão là. Ngâm với nước tiểu của mình là nhanh tan nhất. A dao nấu lên trên bếp cho tan ra với vòi nước. Bằng phiến thì để y như vậy rồi đổ vào. Còn mã tiền. Tai vị giang cho giòn. dã nhuyễn ra. Trộn chung vào với dầu chuối. Tất cả được trộn cho thật đều. Với cá bằm.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 Lão đã dọa nạt rằng Mày mà không chịu bỏ qua cái thói cờ bạc này đi Có ngày bố mày cho mày rũ tù đấy con ạ Rũ tù rồi bố mày cho mày làm thằng trên răng dưới cắt tút Nghe rõ chưa Không cho cái loại phá gia chi tử như mày Một cắt thừa hưởng nào hết Rõ chưa Ấy vậy mà thằng mất dạy nó có cai được cờ bạc đâu Để hôm nay Thằng cùng đinh này Nó tóm được thì có đẹp mặt hay không Rồi chả bay tí nữa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 Thì tam đại lương tề nhà lão Làm sao còn ngẩng mặt lên được Con quỷ già ấy rất nhanh Đã lùi lại hét đám gia nhân Trà trà thằng Thuần bố lão ăn cắp Nửa đêm lèn vào nhà ông trộm châu à Lại còn dám đổ thừa cho con nhà ông hay sao chứ Chúng mày đâu Đánh cho chết cái quân ăn trộm cắp Bố lão bố lếu cho ông đi Thuần và mấy đứa người ở nhà lão báo hộ máu Chưa hiểu chuyện gì xảy ra Thì thằng con nhà lão đã gào lên Ơ Chúng mày còn chơ chơ mắt ếch ra làm gì hả Cứu cậu mau Tiếng thét của gã đã làm cho đám gia nhân tỉnh cơn mộng mị Sáu gã lực điền tay gậy tay gỗ Cứ nhè Lão Thuần tội nghiệp mà phang lấy phang để Lão Thuần thì đang ú ớ Thì ăn một trận đòn thập tử nhất sinh Làm ơn còn mắc oán nên đã cay cú quá Trời còn chưa sáng rõ Lão đã đến cửa quan gõ trống thùm thụp để kể kiện Nhưng mà cách kiến lại đi kiện củ khoai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 Lão Tùng ngồi xuống cái sập tre Nhất cái hàm răng cài mả Vàng vọt lên trên bàn nói Ơi còn làm cái mẹ gì nữa Em tìm đến bác Là chỉ có Ây ấy, ấy mà Lão Thuần nghe thấy thế thì sáng mắt lên Đoán ngay ra là có hội hè Đi ăn ké Hai mắt sáng rực hỏi Thế đám nhà nào cô có to hay không mày quá bố mày đang thèm rượu Mà cái con đĩ Nó lại không để cho cái đồng nào chứ lại Lão Tùng ngậm cọng rơm khô vào trong miệng rồi hí hừng Đám ma Mà mẹ nhà thằng Lão Bá Hộ Mão ấy Lăn quay rồi chết ngắc rồi Chúng nó đang hỏ nhau chọc tiết heo Tiết bò cái kia kìa Không nhanh sang thì hết mẹ nó miếng ngọt Miếng ngọt đấy bác ạ Lão Thuần nghe thấy tên Lão Bá Hộ Mão Thì uất lắm Hai tay nắm chặt Giác đều khinh nhờn và cay cú Lão Tùng vốn là một tên răn manh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 Không đi là em đi luôn đây này Nói rồi Lão Tùng giả bộ tiến nhanh ra cổng Quả nhiên Lão Thuần dính cái kế khích tướng Nên đã lật đật thay quần áo Và chạy theo Tôi là tôi nể bác Nên mới đi ăn đám nhà nó no đấy nhá. Phen này à Bố nó ăn uống no say cho nhà thằng Mão Lỗ to với thôi Thế là hai cái bóng lầm lũi tiến dưới cái ánh chiều tà cuối ngày Nhắm hướng nhà Lão Mão Chuẩn bị cho công cuộc ăn chạc uống hồi của cả hai gã. Hai lão có kinh nghiệm trận mạc dày dặn lắm, lại thêm cái thói mặt dày, không có biết nhục nên rất nhanh mà lao vào trong đám tang mà giả bộ chạy đôn chạy đáo mà lo liệu. Tiếng kèn trống thì ầm ĩ đáp vọng ra kèm theo đó là tiếng khóc nỉ non vang dội đến cả một vùng. Khăn tang thì trắng xóa, cơ phấn thì dập nhà, quan khách đi lại thì có chiều đông đảo lắm. Khung cảnh thê lương ấy diễn ra mỗi lúc một ồn ào Vì nhà lão mão quan hệ rộng lắm Có thể nói bà cụ mới mất là một người tốt Sống có tình cảm và vô cùng nhân nghĩa Trong thôn được lòng rất nhiều người Và con cháu nhà lão mão xem như cũng có hiếu thuận Bà cụ ngoài 90 tuổi Nhưng đi đứng bình thường là vô cùng minh mẫn Thì hai hôm trước đột nhiên trúng gió Một người khỏe mạnh đang sống bình thường đột ngột lăn ra chết thì có điều gì đó đáng sợ lắm. Lão thuần già tàng chạy chọt một lúc thì kéo lão Tùng nhập bản luôn. Bộ láo nhất là hai lão còn ngồi hẳn bâm trên. Ấy là nơi dành cho quan khách. Hai lão có cái mẹo đó chính là dù bần cùng đến mấy cũng sắm cho mình bộ khăn xếp, áo dài tươm tất lắm, thành thử đám quan khách cứ tưởng là ông nọ, ông kia nên cũng ra chiều vồn vã. Lão Mão thấy vậy thì tím lắm, nhưng giữa tang lễ của bà cụ thân sinh nên không có làm ẩm lên. Lại thêm cái việc tiếp đón các quan ở nhà, cho nên cứ ngoảnh mặt làm ngơ, coi như là bố thí cho cái lũ cô hồn cốt đạ. Khi nào xong xuôi thì ông sẽ xử lý sau, nghĩ là như thế. Lão Thuần chè chén no nê, đến khi tiết trời đã sang cuối giờ rộng, phần lúc bấy giờ thì lão mắc tiểu Chân đâm đá chân chiêu Lão tách đám người vẫn cứ ầm ầm Ở trong cuộc rượu Mà tìm chỗ đi chút bầu tâm sự Lớ ngớ như thế nào Mà lão lại đi lạc hẳn sang khu nhà ngang Vốn là nơi đặt thi thể Của bà cụ thân sinh nhà lão mão mới mất Cái quan tài sơn son thiếp vàng Còn mở nắp Xác bà cụ nằm im lìm ở bên trong Mặt thì phủ tấm vải trắng toát hai tay thì đặt lên trên trước ngực. Lão Thuần nào có sợ chứ, lại sẵn cái hơi men ở trong người, kèm theo đó là nỗi uất ức chất đòn năm nào và những ngày tháng bị giam cầm trong lao tù vì oan ức. Lão Thuần tiến đến bên quan tài, tiện tay lật luôn tấm vải phủ trên mặt của bà cụ mặc khề khà. bớ của ai? Cụ sống nhân nghĩa, thì cả cái làng này chúng con đều biết." À. Nói đầu xa Cái dạo vỡ đê năm dần đấy Không có cụ à, Thì cả làng này Bố bảo đứa nào còn sống chứ Lão thuần ngồi phịch xuống cạnh Cô áo quan lạnh lẽo mà trách móc ấy vậy Mà cái thằng máu Thằng con của cụ Nó ác lắm Nó là quân bất lương Chứ nó đổ quan cho con Nó bắt con đi tù đấy cụ ạ Trong cái bóng tối lờ mờ Một người, một sắc, cứ lầm dầm nói chuyện. Sau một hồi tỉ tê, hơi men đã thuần đi vài phần. Lại thấy cái bụng trướng lên đòi đi tiểu. Lão thuần mới lồm cồm bò dậy, rồi xá một xá dài. Thế kính cụ, cụ nhắm mắt an lòng. Còn xin lui ạ. Lão thuần ngước mắt lên nhìn thì chật trau mày. Giật mình nhìn lom lom về phía đầu quan tài. Nơi có đặt tấm di ảnh của bà cụ Được họa truyền thần trong bức ảnh đen trắng Lão Thuần thấy có sự lạ Dân làng Đông Các Có một tập tục ngàn đời nay Là khi có người chết đặt trong nhà Thì con cháu phải thắp hai ngọn đèn cầy màu trắng To cỡ bắp chân người Trong ba ngày hai đêm Phải đặt ở đầu quan tài Và tuyệt đối không được để tắt Người làng Đông Các gọi đó là đèn trường thọ Và quan niệm trong 2 ngày 3 đêm đó Nếu hai cây đèn cầy không có tắt Thì con cháu sau này Thì sẽ phát đạt Rồi may nếu như hai cây đèn cầy đó Mà tắt đi Thì con cháu sau này ra môn bất hạnh Con cháu tan đàn sẽ nghe Vì lẽ đó Mà dù khách khứa đến phân ưu đông lắm Nên dù bận đến cỡ nào Thì gia chủ vẫn luôn canh cửa người ở cạnh Nhằm bảo vệ hai cây đèn cầy không được tắt bao giờ Lạ thay Nhà Lão Mão lại để sắc bà cụ thân sinh nằm có một mình Tuyệt không có ai coi sóc hai cây đèn đó Lão Thuần cú quá thì chửi động cả lên Ê, Tiên sư cái thằng Mão nha Mày để bà cụ im lìm ở trong này à? Mô tổ cho thằng Mão đấy nha Ê, cái Loại bất nghĩa, bất trùng thế không biết Trật thấy lỡ mồm Lão Thuần xá một xá trước cái quan tài Rồi lại trần tình Ấy chết Con chửi thằng Mão chứ không có chửi cụ đấy nha cụ đừng có để bụng vậy thực ra ngoài cái tính nát rượu của lão thuần cũng là phương nhân đức lão nhanh chóng lấy cái bùi nhùi sắp tàn lửa nhanh chóng châm sáng hai ngọn đèn cầy thấy vong linh của bà cụ tội nghiệp nên lão đã tiện tay thắp lên cho bà tuần nhang si sụp khấn vái rồi nhanh chóng chuồn ra bên ngoài vì cái bụng đã căng cứng lắm rồi trong cái làn khói nhang tỏa bay khuôn mặt phúc hậu của bà cụ khẽ mỉm cười ra chiều mãn nguyện lắm ấy vậy mà chỉ lần tao ngộ đó việc lão làm là lại xuất hiện tuyệt từ tâm ở hiền đất gặp lành gieo nhân nào thì ăn gặt quả nấy lão thuần sau lần đó thì đột nhiên tu trí làm ăn ít chơi bời hẳn đi, lão bỏ hẳn cái thói nhậu nhẹt, chăm chỉ cấy cày và quay trở lại với công việc đi bắt ếch đêm. Đêm ngày hôm ấy, lão thuần cố gắng rỗ cái giấc ngủ sớm để đêm dậy đi soi ếch kiếm thêm miếng ăn, miếng uống cho thằng cu đang độ tuổi lớn. Trong cái cơn mộng mị, lão thấy bà cụ thân sinh nhà lão mão hiện về, đứng ngay cạnh đầu giường nhìn lão rồi mỉm cười và nói. Đêm nay Hố sâu sáu thước Có con lợn quẻ Nhớ tóm lấy nó Lão thuần giật mình tỉnh mộng Coi đó là điều liêu trai Vốn chẳng tin vào chốn âm tào Cho nên lão chẳng để tâm đến mấy Lúc đó tầm giờ tí canh ba Lão thuần nai nịt gọn gàng Rồi chăm chăm nhắm hướng đầu làng Mà vạch bờ vạch bụi Lạ thay đêm nay Dù trời mới mưa xong, nửa canh trước tới giờ, đáng lý rằng lũ ếch đồng phải rủ nhau đi ra bên ngoài đông như hát hội vậy. ấy vậy mà đêm nay chẳng có con nào xuất Lão thuần đặt câu, cũng chẳng không dính. Lão thắc mắc rồi đang tính rút cần trở về, lơ ngớ như thế nào, lão lại thụt chân vào một cái hố sâu quá đầu người. Chỉ nghe thấy lão giật mình rồi hét lên theo phản xạ, khi cả cơ thể gầy còm lọt ngay xuống một cái hố giữa những cái bụi cây um tùm, rậm rạp và cao quá thân thể của lão. Lão thuần rú lên từng chập đau điếng rồi lồm cồm ngồi bò dậy. Cái cần câu ếch mà lão tốn bao nhiêu công vót hồi chiều tới giờ đã rơi bếng đi đằng nào. Còn lão thì gặp ngay một cái họa trời ơi đất hỡi là lọt vào một cái hố sâu lại bốc cái mùi thum thùm như mùi chuột chết xộc lên tận mũi, tận óc. Lão Thuần điên tiếp chửi đổng cả lên một câu. Tiên sư nhà đó chứ, đắc nghèo còn nhỏ hơn cái thằng mõ thế cả trời. Nói rồi, lão Thuần lại định thần mấy giây, rồi dựa theo cái ánh sáng phát ra của ánh trăng rằm mà nhanh tay bám vào miệng hố, lấy hết sức mà chèo lên. Rồi cho lão Thuần là phiến đá trơn trượt, cho nên khó khăn lắm Lão cũng không tài nào mà leo lên được khỏi miệng hố Lại có chiều chân trượt xuống sâu hơn Vết thương ở nơi đỉnh đầu khi ngã lộn cổ xuống cái hố chết tiệt này đã bắt đầu rỉ máu Lão bắt đầu cảm thấy nhói nhói khi càng tức trí điên cuồng mà trèo lên Ba bốn lần đều không có được nên lão đã điên tiếp chửi đồng một câu Còn mẹ nó, thằng chết đâm, chết chém nào Nó lại đào mả bố nó lên như thế này chứ Lão tức khí lấy ra miếng bùi nhùi và cục đá đánh lửa. Với nhanh một cành cây khô mục ẩm ướt hơi xương. Rồi xé nhanh tà áo rách tà tơi quấn quanh một vòng. Rồi rất nhanh tạo thành một cái bó đuốc. Lão Thuần ra sức đánh lửa. Nhưng mãi nửa tuần nhang, ngọn đuốc mới chịu cháy. Cũng may là Lão Thuần đã nhanh tay lấy được cái thanh gỗ mục nát bắt lửa to lắm. soi sáng cả không gian túi như hũ nút. Vì ánh trăng đêm rằm chỉ soi được con đường một khoảng rất nhỏ nơi miệng hố. Lão phần đoán đây là cái mã nào đó bị nước sông làm sụt lở. Lão biết rõ địa thế của ngôi làng này, vốn bao quanh là con sông quanh năm chảy cuộn độc phù sa. Bãi mã hoang này đầu làng chôn thay bao nhiêu khách bộ hành, còn cuối làng lại là cái nghiệt trang chôn xác dân bản địa, đủ mọi mô đất, mọi hình thù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 Nằm ở trong đám cỏ dại um tùm, lão trâu mày nhận ra nó giống là một lối đi hơn. Lối đi ấy được lát đá một cách vuông vức, có điều cỏ dại đã che kín đi mất mấy phần tuyệt không có dễ gì nhận ra. Cái chốn ven sông cách nơi dân làng sống khá xa này, dễ chừng mấy chục năm, chẳng có ai lai vãng vì những lời đồn ma mị. Tại sao ở đây lại có một con đường?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 Nghĩ ngờ ngôi mộ là một hầm giữ do người tàu để lại Bị yểm bùa Nên lão thuần đắn đo không có dám khai quật Sợ bị thần vật thì tan cửa nát nhà Lão thuần đứng tần ngần ở trong đầu là biết bao nhiêu suy nghĩ Đang đần mặt một đống Thì lão thuần nghe có tiếng động lạ Cách ngôi mả đó có một bụi lau lách ôm um tùm Không biết là mọc từ đời nào Dưới cái ánh sáng lờ mờ của vầng trăng đứng bóng Một đàn lợn vàng khoảng hơn chục con nối đuôi nhau đùa dỡn gần mấy gốc lau cực kỳ quỷ dị. Trong số đó có một con lợn cuối đàn hình như là bị què, chậm chạp đuổi theo sau. Lão Thuần thoảng thốt nhận ra đúng như lời bà cụ đã báo mộng đêm ngày hôm qua. Lão Mon men tiến lại rồi nhẹ con lợn mà ôm ghi lấy. Con lợn rất nhanh đã biến thành một con lợn vàng to bằng bắp đùi người lớn.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 Cho nó đi học Theo cái cậu đồ trí ấy Chỉ có cho nó đi học Thì mới có sáng ra được cái đầu thôi ông ạ Lão Thuần nhíu mày hỏi Cậu đồ trí nào nhỉ Có phải là cậu đồ trí bên thôn thượng Có đúng không mụ bền gật đầu dối dít Thì đấy Cậu đồ trí là người ta đã đồn nhau Là bụng lắm chữ đấy Lão Thuần cười hô hố Vỗ đùi đánh đét rồi nói chứ Chữ nghĩa cái gì cái ngữ ấy Tôi còn lạ gì Cái loại trên răng dưới hai quả cả Cái phường ăn tục nói phép ấy Thì biết cái gì mà dạy Có bà đồ dởm thì có Bà đừng có mà nghe thiên hạ nó đồn nhảm Tốn tiền mà chữ thì lại chẳng thấy đâu cả Lão thuần nốc cạn bát chè mạn sen Rồi lại tiếp Nói đầu xa Dạo nọ đi thi hương Rốt quá Quan nó đuổi khỏi trường thi đấy thôi Mụ bền thì xa sầm mặt mày Tức tối cãi Lão chỉ biết quanh quẩn với đám trâu bò Ruộng vườn với lũ gia nhân ở trong nhà Quanh năm không ra khỏi Cái lũy tre làng Thì làm sao mà biết Cậu đồ trí chán ghét quan trường Nên đã rút bỏ từ thi đấy Thế mà nhà lão tránh Lão báo hộ quang Đều cho con theo học ở đấy đấy thôi Lão thuần cái cố Giặt một lũ lừa đảo Mụ bền nghe thế vậy thì dãy này bù lù bù loa lên, ôi giải đất đây, thầy mẹ ơi về mà xem lão thuần già tiếc tiền không có cho con đi học đi này, rồi sau này á lão dước con chết đâm chết chém nào về rồi nó tống cổ cái thân già này đi mất thôi đấy rồi ông cứ chống mắt lên mà xem, lão thuần thấy mụ vợ giở quẻ thì xua tay nói thôi thôi thôi thôi thôi làm gì thì làm đến lúc chữ chẳng có miếng nào thì đừng có mà trách tôi không thông báo đi nhá Mụ bền dở giọng ngọt nhạt Thế nhá Thế tôi đi biện cái lễ Rồi sang xin thầy đồ cho con mình đi học đấy Chẳng đợi cho lão thuần đáp Mụ bền nhanh chóng bước xuống khu nhà ngang Vốn là nơi ăn ở của đám gia nhân trong nhà Mà cất tiếng gọi lớn Cần Con cần có đấy hay không Lên đây bà bảo coi Chị cần vốn là làm chân bếp nút Đang trồng mông nấu cơm chưa Nghe tiếng mụ gọi thì mau mài tiến ra cửa bếp, lau nhanh cái giọt mồ hôi đang lấm tấm ở trên mặt rồi hỏi. Dạ, bà cho gọi con ạ. Mụ bền gật đầu rờ rộng kể cả. Mày bảo con sử nó nấu cơm cho, còn theo bà ra chợ sắm cái lễ cho cậu cả đi học đi. Chị cần quay trở ra sau, gọi chị sử, nhanh chóng giao lại công việc bếp núc theo lời của mụ chủ rồi nhanh chóng hỏi nhanh. Dạ thế có cần quẩy đôi quang gánh đi không hả bà Mụ bền thì hối thúc Khỏi đi Mang cái thúng theo là được rồi Nhanh cái chân lên mày Quá chưa đến nơi rồi đấy chị cần nhanh chóng cắp cái thúng Rồi theo mụ vợ ra chợ Lễ vật đã bắt thầy đồ chẳng có gì nhiều nhạt Đồ lễ chỉ có răm 3 cân gạo nếp Con gà trống Be rượu Và bộ quần áo mới Về đến nhà Mụ còn bảo lão thuần nhét thêm 20 quan tiền Gọi là lễ ra mắt Lão thuần thấy thế thì thốt lên Hai chục quan tiền Mua được mấy con trâu lận đấy Làm cái gì mà mụ đưa lắm như vậy chứ Một một quan tiền là nhiều lắm rồi Cả năm tính ra học có hơn chục quan Biếu một quan như vậy là được rồi Mụ bền thì gắt gỏng, Lão ngu lắm Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn Các cụ cho bảo Muốn sang thì bắt cầu kiều Muốn con hay chữ Phải yêu lấy thầy đấy thôi Mình biếu nhiều Có bao nhiêu đâu mà chữ nghĩa của thầy Cũng dạy cho con mình hết đấy chứ Đã thế lại còn tận tâm Lão chẳng biết cái gì hết Chỉ để tôi hiểu thôi Mụ quay sang bảo chỉ cần cuộc luôn Đi mày Lão Thuần thừa biết thầy Đồ Chí Là cái loại người gì rồi Đồ Chí năm nay hơn 30 tuổi Thi hương 3 lần đều không có đậu, Hắn thì lại có tính chăng hoa Nên hầu như nhà nào trong làng này Có con gái đến tuổi cập kê Đều dặn tránh xa cái ngữ như hắn Nhưng oái oăm là trời Lại phú cho hắn cái vẻ ngoài đẹp mã Lại thêm cái bác thầy đồ Nên ối đứa dở người Vẫn cứ lao vào như thiêu thân gặp lửa vậy Đã vậy cái đứa thối mồm nào đó Còn đồn hắn là lắm chữ nhiều nghĩa Thành thử ra mấy cái thứ đó cộng lại Nên lớp học của hắn cũng đồng đúc lắm Mụ bền cùng con cần dắt díu nhau đưa con trai quý tử đến xin thầy đồ trí để mà nhập học Đồ trí thấy lễ vật hậu quá, bèn đon đả nhận liền Lại mời mụ vào thư phòng bàn bạc Còn chị người ở và thằng con thì ngồi bên ngoài chờ Bao giờ thầy gọi thì mới được vào Đồ trí vốn là kẻ nham hiểm ngay khi thấy dáng dấp hộ pháp Khuôn mặt thì trắng nhờ nhờ nung nút mỡ Cảm tưởng hệt như mấy cái xác chết đuối được ngâm nước lâu ngày của mụ bền. Rồi ngay khi mụ mở miệng cất lời, chỉ cần nhìn thấy cái hàm răng cải mà vang khe và hơi thở hôi thối của mụ, đồ trí đã hoảng hồn lùi lại hẳn. Nhưng nhắc thấy số vàng mụ bền đeo đầy cả hai tay trên cổ nên hắn đã cắn răng, nín nhịn và đôn đả mời vô thư phòng nhằm giả bộ hỏi han tình hình căn bản của con trai mụ. Thực chất là hắn muốn dò xem hoàn cảnh của gia đình của mụ lớn như thế nào mà giữa ngàn ngàn lớp lớp cùng đinh mụ lại giàu có đến như thế. Mụ bền làm sao hiểu được cái toàn tính ở trong đầu của con cáo già đội lốt thầy đồ nên đã vanh vách kể ra bằng hết. Ôi giàu ơi, giàu có gì đâu hả thầy ơi, ông nhà em bắt được kho báu còn hơn ngàn lạng vàng cất ở cái giường trong nhà ấy mà. Đồ chí nghe thế vậy thì hấp hái mắt Đoạn cười thầm ở trong bụng Rồi tiến lại cho chiếc tủ gỗ Để ở góc thư phòng Bản tính lươn lẹo của hắn Đã nhanh chóng trói con mụ giả xấu người Xấu cả nét vào chồng Mà mụ đâu hay Hắn lấy ra chiếc vòng phỉ thúy Cầm chờ dắp bàn rồi cười liền nói <cười> Thầy chẳng có cái gì Tặng lại nhà chị Nhắc thấy dung nhàn của chị Có chiếc vòng này mới là xứng đáng Người đẹp thì phải có lục bảo bên mình. Nào, đưa tay đây, thầy đeo cho chị nhé. Mụ bền đỏ mặt tía tai vì lời phỉnh định, lại thêm cái nét đẹp trai người người của hắn, nên đất thẹn lại càng nhiều hơn. Dần ra, mụ năng sang nhà đồ trí hơn. Những lời mật ngọt, du vỗ, nịnh nọt kèm theo những cái nắm tay, Những cái lần cố tình chạm ra đụng thịt Làm cho mụ đàn bà sa ngã vào cái lòng của hắn lúc nào không hay Lửa gần dâm lâu ngày thì cũng bén Ấy là chuyện đời muôn thuở Mụ ngủ luôn với lão đồ trí Và đã chìm đắm trong cái hạnh phúc Dù lần nào hắn cũng cắn răng để làm cho xong chuyện Hắn chấp nhận ngủ với mụ đàn bà nửa người Nửa ngợm này Tất nhiên là vì một mục đích khác Ấy là cái kho vàng của nhà lão thuần kia. Mộ bền hoang tưởng rằng trái tim lão thầy đồ đã dành cho mộ. Mộ bắt đầu có những so sánh về người chồng đầu ấp tay gối. Nhưng quê mùa và gã tình nhân đẹp trai kia, phòng nhã, lắm chữ lại hào hoa. Mà mộ thì lại chê cái hư danh ấy lắm. Làm vợ thầy đồ cũng được ối kẻ chậm vọng. Còn cáo già cứ chăn dắt mụ đến những sai lầm hết lần này cho tới lần khác, cho tới buổi tối ngày hôm đó. Này mê, tôi thấy không có ổn đâu. Lũ học trò bắt đầu xì xào bàn tán vì việc tôi và mình cứ dẫm dúi ở trong buồng với nhau rồi đấy. rồi đến tai người lớn, nó chả gọt đầu bôi vôi rồi thả mình ở bè chuối ấy chứ. Tôi thì bất quá rời làng đi là xong. Tôi là tôi chỉ lo cho mình... Mụ bền trần chuồng nằm ở trong vòng tay của hắn Nghe lời dọa nạt thì dùng mình ấn lạnh Nàng đông cát có hủ tục ngàn đời nay Ấy là đàn bà thông gian Mà bị phát hiện thì sẽ bị trói chặt tay chân Bỏ vào chiếc sọt nhốt heo Quăng xuống sông Mà không cho phép ai bơi ra cứu vớt Nếu không sẽ bị xử tội chung Những hình phạt thả trôi sông này Thường sẽ khiến cho đàn bà không chết ngay Mà chết dần chết mòn vì đói khát Hoặc là chết đuối Nó sẽ mang lại cái nỗi đau dai dẳng cho kẻ đó Trước khi chết cùng với nỗi tuyệt vọng Không có một ai cảm động cứu giúp Hình phạt cạo đầu bôi vôi Sẽ khiến cho cuộc sống trở nên khổ sở Vì tóc không thể mọc lại được nữa Bị người đời xa lánh Đôi khi phải tha hương cầu thực Trở thành kẻ ăn xin để có miếng ăn Nghĩ đến đây thì mộ rung mình rồi ngồi hẳn dậy Đưa tay vẫn lại đắm tóc rối bù rồi gặng hỏi Chết thật Thế thầy bảo nhà em phải xử lý ra làm sao Đồ trí giả bộ thở dài Rồi nhìn mộ rãi bầy Mình có thương Có muốn làm vợ tôi hay không Mộ sáng mắt nhào vào lồng ngực của hắn Mà gật đầu liên liệm Có, có chứ Em muốn làm bà đồ từ lâu rồi Hắn nhách mép rồi lại giả bộ <cười> Thế thì chỉ còn một cách ờ, Ấy là Thấy hắn ngập ngừng Mua lại thúc giục Ấy là ấy là làm sao Thầy cứ nói Chỉ cần được ở bên thầy Được làm bà đồ Là làm gì em cũng chịu Biết cá đã cắn câu Hắn quyết định thu vó Ấy là Giết lão thuật mụ cả kinh ngồi hẳn bật dậy Rồi thốt lên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 mà nên duyên vợ chồng ấy chứ. Nói rồi, hắn móc ra ở đầu giường lọ thuốc độc, rực cẩn thận căn dặn chi tiết. Mụ Bền sau giây phút ngơ ngác cũng đã dần dần đồng ý và ngay đêm ngày hôm đó, mụ Đát đang tâm làm ra cái chuyện táng tận lương tâm đó, chính là chuốc thuốc để giết chết lão Thuần, người chồng đầu ấp tay gối. Tối ngày hôm ấy, Sau khi chị xử dọn được bữa cơm tối Nhân lúc lão thuần còn tắm táp ở nhà sau Mụ đã lén bỏ thuốc độc vào rượu của lão chồng Lão thuần tiến vào Rơi giờ cái quạt nan Mà quạt phành phạch Rồi cất tiếng ê à. Chà Sao lại đóng thế cơ chứ Mụ đang lạnh hết cả sống lưng nghe lời của chồng thì run lên cầm cầm Cầm bát giả bộ ăn Lão thuần nhìn thấy mụ run run Thì tò mò hỏi Này Làm gì mà mẹ đĩ cứ run run như phải gió thì hả? Hay là trúng gió rồi? Để tôi gọi con sử, nó đánh gió cho nhá. Mùa này lắm gió độc lắm đấy. Mụ giật mình xua tay lia lịa. Không, không, không, tôi tôi, tôi có sao đâu. Ờ, ông, ông ăn cơm đi, ăn đi, không có nguội lạnh hết bây giờ. Lão Thuần rót ly rượu ra cái chén một mít, rồi ngửa cổ tu cạn. Mụ lén lén đưa mắt nhìn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 Mày, mày đâu đọc tao? Đúng không? Mày, mày đâu đọc tao? Còn, còn lĩ chó chết. Mụ bền đè cái thân hình hộ pháp lên người của chồng, lạnh lùng đáp. Đúng vậy, lão già khọt, tao chuốc chết mày đấy, tao chuốc chết mày, để tao làm vợ thầy đồ, thầy đồ chí ở láng bên đấy. Lão thuần nghiến chặt hai hàm răng vì đau đớn, nhưng cũng ráng gầm lên một tiếng chửi rủa mạt sát.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 Đám tang của Lão Thuần rất nhanh chóng đã được tổ chức với đầy đủ bà con dân làng Vì lúc sinh thời, Lão Thuần sống cũng nhân đức lắm Gia nhân trong nhà ai cũng xót thương cho Lão Người đàn ông ăn ở hiền lành, đang khỏe mạnh Nói chết là chết thì ai cũng cảm thấy có phần dùng mình Quan tài gỗ được đặt lạnh lẽo trong gian nhà chính Đèn nến, án hương, hoa quả, giấy tiền cứ ngập ngụa Dân làng mỗi người một nén nhang cắm vào cái gốc chuối Đặt ngay ở cuối quan tài Mà tỏ lòng thương xót cho lão Mụ bền trong bộ đồ sô tang cuối người Tỏ lòng cảm ơn theo mỗi một lượt quan khách Đến thắp hương cho chồng Mụ cũng giả bộ sụt sùi cho có lệ Dân gian quan niệm rằng Khi chôn cất sau ba ngày Thì hồn phách của người chết hội lại tỉnh táo rồi Nhưng nếu không mở cửa mà Thì họ không có tỉnh hẳn được không thể trở lên trên mặt đất, cũng không thể biết đường được về nhà. Vì vậy cần làm lễ mở cửa mã để cho vong linh tỉnh hẳn lại, có thể lên dương thế mà tìm đường về nhà. Ấy thế mà không cần làm lễ tam chiêu, linh hồn của Lão Thuần cũng tìm về với Dương Gian đúng 3 ngày sau cái chết oan khuất đó. Số là sau khi chôn cất xong xuôi, đồ trí đã dẫn mộ tuyết Đừng có gặp nhau trong lúc này Nếu không dân gian xì xào Thì có mà rắc rối to Đợi một thời gian sau Khi cái chết của chồng mụ đã lắng xuống Thì mụ thao hồ mà gặp mặt Mụ cũng cho là đúng lắm Nên đã yên trí làm theo lời gã tình nhân Kém mụ tới hơn chục tuổi Đêm hôm ấy Sau khi vợ thuần ra bữa tiệc Khoản đãi dân làng Vì bấy ngày qua đã cùng gánh vác công việc Với nhà mụ Mụ mệt mỏi xin phép trở vào buồng sớm Lúc ấy là tầm giờ tí canh ba, mọi người cũng lần lượt tiến lại thắp cho Lão Thuần tuần nhang cuối cùng, rồi không ai bảo ai, cùng nén tiếng thở dài, ai về nhà đấy. Quan tài của Lão Thuần được dựng tạm ở góc phải căn nhà, lúc này đèn nến sáng trưng, gương mặt truyền thần trắng đen, được họa mô phỏng theo lúc Lão chết cứng ở trên giường, đêm có phần trông quỷ dị lắm. Không biết lão họa sĩ cố tình hay nét vẽ truyền thần quá Nên nhìn kỹ thì có thể thấy rõ được cái nét đau khổ đến cùng cực của lão trước khi chết Căn nhà chỉ có còn là một không gian im lìm Trăng trung tuần chiếu ánh sáng vàng vạc vào qua ô cửa thông gió Vô tình thế nào lại hắt đúng vào ban thờ mới dựng Trong cái làn hương khói đang mờ mờ tỏa bay Trong mắt của lão thuần chợt khẽ chuyển động hai con người đang liếc xéo vào bên trong buồng. Ở chính cái nơi mà mụ Bền đang chìm vào trong giấc ngủ. Không gian chợt như cô đặc lại, ngoài trời một cơn mưa rất nhanh đã ập đến mang theo từng làn hơi lạnh buốt sộc vào căn nhà. Tiếng gió vi vu rít qua mấy cái lỗ thủng trên ô cửa sổ, làm cho mụ Bền theo phản xạ kéo cao tấm chăn mỏng đắp ngang ngực. Ánh đèn dầu leo lét cứ chốc chốc lại vặn vẹo vì những cơn gió lùa qua khe cửa sổ. Làm cho thân ảnh xô xê của mụ bền đổ ập lên trên tường Chốc chốc Cái bóng khẽ chở mình Và phát ra tiếng gáy đều đều Chứng tỏ mụ đã say rất nồng lắm Gà gáy báo hiệu đêm đã gần về 2 giờ sáng Đang say ngủ Thì tiếng vo ve của mấy con muỗi Làm cho mụ chau mày, Mụ khua khắng cánh tay hộ pháp Đập muỗi và lầm bầm chửi thề Nhưng sau đó Thì mụ tỉnh ngủ hẳn Vì nghe thấy âm thanh rội vào tai Như là tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn Cứ cách một nhịp thở Tiếng động đó lại nhỏ xuống một lần Lúc đầu thì mụ nghĩ đó là do mưa Nên đã lầm bầm trời Mẹ nó Hết buổi đốt lại nhà rột Làm sao mẹ mày ngủ được chứ Mụ bền cau có lùm cồm ngồi dậy Thì những tiếng nước không có còn nữa Nhìn ra cửa sổ Thì mụ thấy mấy cây bưởi Đang hoàn mình vì sức gió Mụ lầm bầm trong miệng điều gì đó Rồi lại nằm ngủ xuống tiếp Nhưng lạ thay Cứ hễ vừa nhắm mắt lại Là thanh âm kia lại như có tiếng nước rơi Lại vang lên từng tiếng đều đặn Mụ điên tiết chửi tục Rồi ném mạnh cái chiếc gối vào trong góc tường Quả nhiên tiếng động đó Như là chiêu ngươi mụ đột nhiên im bặt đi Thấy đã êm Mụ yên tâm nằm xuống ngủ tiếp Nửa tiếng sau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 Nhìn qua bên cạnh thì mụ á khẩu, hai mắt lạc thần, hồn vía của mụ bay đi quá nửa. Ngay bên cạnh, cách mụ chỉ một găng tay, lão thuần đang ngồi rũ đầu, máu từ khóe miệng chảy xuống nhễu cả dính bê bết khuôn mặt, rơi xuống đất thành những cái thanh âm tập tập. Nhìn cái thây trọng trọng, rồi bất thần với cái khuôn mặt nhầy nhụa máu huyết đó rụng ra, rơi xuống sát chân của mụ. Từ cái đầu với hai cái hốc mắt trũng sâu Không có thấy trọng mắt đâu Và phát ra những cái chàng cười the thế Quá kinh hãi Mụ tông cửa chạy ra bên ngoài Vừa la làng la xóm Tiếng thét của mụ đã làm đám gia nhân Ở trong nhà kinh hồn bạc vía Rồi bật dậy thắp đèn sáng trưng Nhưng đã cùng nhau lao ra Chỉ sự gần đó Thì chạy lên đầu tiên Thấy mụ đang run như cầy sấy Đứng giữa mưa gió thì thốt lên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 Thanh âm của cái bản lề dít lên như phản đối. Dưới cái ánh đuốc lập lè như sáp tắt vì gió thổi từ vườn sau vào. Không gian tranh tối tranh sáng đó. Đập vào mắt nó chính là hình ảnh của Lão Thuần đang ngồi xếp bằng. Quay lưng ra cửa, tay cầm cái dòi mây, đập đập lên cuốn sách. Thằng con trai đang ngồi im, nghe Lão dạy học. Lão Thuần bất giác quay cổ lại, tiếng xương vặn nghe răng rắc. Từ cổ họng phát ra cái chàng âm thanh khủng khủng. Xanh hả con? Thế cô muốn học không thì lại đây Sao mày cứ thập thò thế hả con? Thằng xanh kinh hãi tột độ Ném luôn cái bó đuốc ở trên tay Rồi chạy thục mạng ra cửa Mồm thì gào toáng cả lên Đám gia nhân thấy vậy thì cũng ba hồn chín vía thuần sạch Bảo nhau chạy cắm đầu cắm cổ Mà bỏ mụ ngồi lại nhũn như một con chi chi Run rẩy lẩy hết ra đất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 đập vào mái nhà mụ bền ngồi một lúc thì cơn buồn ngủ cũng ập tới hai mắt của mụ cũng đã díu cả lại đang định trở vào giường ngủ thì bất chợt tiếng zin zít như móng tay của ai đó đang cào vào biếng gỗ nơi góc tủ kê sát cái ban thờ của lão thuần vọng lên rồi thẳng vào tai của mụ làm cho mợ mở trừng cả hai mắt mụ với tay cầm ngọn đèn dầu đang đặt trên ban thờ ra tiên thì một bóng đen kêu thét lên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 Mụ lắng tai nghe một lúc Thì tiếng đập ngoài cổng mỗi lúc một hối hả Nhưng tuyệt nhiên là không có thấy đứa nào tỉnh dậy Đi ra mở cổng hết Mụ sực nhớ ra là có lẽ gia nhân ở trong nhà Hay là gã tình nhân Là tên đồ trí lèn sang trong đêm tối Nên đã hấp tấp chạy ra mở cổng mặc kệ gió mưa Tiếng bản lề hen gì gặp mưa Nên đã kêu lên ken két Mụ nhìn quay quắt ra con đường dẫn vào cổng Thì tuyệt nhiên không thấy có bóng dáng ai cả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 ở cái cổ còn hằn lên cái dấu mười đầu ngón tay đã tím liệm từ bao giờ mụ há hốc mồm trôn chân tại chỗ nhìn cái dáng của lão thuần đang từ từ tiến lại lão thuần ngước lên nhìn mụ như thoát tục mặt của lão trắng bệch đôi mắt trừng trừng nhìn mụ đăm đăm khiến chỉ vài giây sau thôi mụ đã mất hẳn đi bình tĩnh và như có luồng gió lạnh nào đó đã bất chợt thổi ập vào người làm mụ lẩy bẩy run sợ hãi Mưa mỗi lúc một lớn và sấm chớp vẫn cứ đi đúng trên tầng không. Mụ thét lên rồi cắm đầu lao nhanh vào nhà. Ngọn đèn dầu ở trên chiếc ban thờ rắc tiên bỗng dưng chớp tắt liên tục. Mụ run rẩy, vặn lớn cái ngọn đèn hơn, rồi với lấy ba que nhang tính đốt lên thì bỗng nhiên đèn dầu tắt phụt đi, trả lại cái màu không gian tối đen như mực. Một luồng gió lạnh sộc vào làm toàn thân của mụ lạnh cắm nổi hết cả da gà. Chưa kịp định thần, thì ba âm thanh khô khốc đã vang lên. Những cái giọt máu đang nhỏ xuống, mụ cảm thấy ướt ướt ở trên trán, giơ tay quệt đám bầy nhầy đó thì mụ đắc ngập bụng, ói mửa một tiếng. Những cái tiếng tòng vẫn cứ rơi xuống đều đều, làm cho mụ bất giác ngẩng đầu lên nhìn. Ánh đèn ngủ bất chợt bừng sáng. Mụ kinh hãi hét lên rồi lao nhanh vào trong buồng, vì lúc này trên cái sàn nhà vốn đã được làm thép kiến trúc cổ lão thuần đang bám chặt như con thạch thùng ở đó, máu trên khóe miệng chảy ra, rơi thành từng giọt xuống đầu của mụ. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc và ánh chớp xé toạc khoảng sân trước ngập mưa, hắt cái thứ ánh sáng vào trong phòng đủ để soi rõ xác của lão thuần đang nằm ở trên giường, đầu ngửa ra đất. Hai con người lồi tướng nhìn chòng chọc vào mụ, mụ thét lên một tiếng hãi hùng rồi ngã khựu xuống. Mụ đái tổ tổ ra quần Rồi dùng chút hơi tàn lết cái tấm thân Lao ra ngoài Nhưng vừa đến cửa Thì cánh cửa vốn nặng trình trịch Bị gió thổi mạnh đóng ập lại Mà mụ thì luống cuống chạy mãi không ra Mụ cười lên hành hạch Chậm rãi tiến về đầu giường Nhanh tay móc ra cái lọ thuốc độc còn nguyên một nửa Rồi ngửa cổ tu cạn một cách nhanh chóng Thanh âm cuối cùng vọng vào tai của mụ Là tiếng hối thúc của thằng con trai Thầy ơi Sang nhà lão đồ trí đi sáng bắt lão đi theo u cho nó có cặp. Liền ngay sau đó là tiếng trầm giọng của lão thuần. Còn ngoan lắm. Học xong bài này rồi hai thầy con ta sang đó tìm nó. Nào, đọc theo thầy nào. Muốn sang thì bắt cầu kiều. Muốn con hay chữ thì kêu lấy thầy. <cười>